Chào mừng quý khán giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách kể chuyện Tam Quốc Chương 11 Công Tôn Độ Công Tôn Khang là con Công Tôn Độ, anh Công Tôn Cung, cha Công Tôn Uyên Họ Công Tôn từ lúc Công Tôn Độ chiếm cứ Liêu Đông Năm trung bình thứ sáu đời Hán Linh Đế Đến khi Công Tôn Uyên bị tư mã ý tiêu diệt năm sơ bình thứ hai Đời Ngụy Minh Đế Trước sau tất cả 50 năm, nhiều hơn cha con Lưu Bị Lưu Thiện, Chiếm Cứ Tứ Xuyên và Hán Trung 8 năm. Họ Công Tôn là một đại tộc ở Âu Châu ngoài Công Tôn Toản mà chúng tôi đã giới thiệu qua trên kia. Còn có một người tên Công Tôn hoặc từng giữ chức Thái Thú quận Huyền Thố Cha Công Tôn Độ là Công Tôn Diên, là một gã vong mạng không dám ở lại quê hương tại huyện Tương Bình, quận Lưu Đông tới ngủ ở quận Trị, huyện Huyền Thố, thành cũ huyện Tương Bình ở cách Huyện Lưu Dương hiện nay khoảng 70 dặm về phía Bắc. Công Tôn Độ lúc còn trẻ là một viên chức nhỏ ở Nha môn Thái Thú, rất được Thái Thú Công Tôn Vực ưa thích. Tại sao Công Tôn Vực ưa thích ông ta? Nói ra rất kỳ quái, vì tên ông ta vốn không phải là Độ mà là Báo. Công Tôn Vực lại có một người con trai tên Báo, không may chết sớm. Vì thế nhìn thấy người trẻ tuổi, tên Công Tôn Báo này là Mười Phần Thương Yêu. đưa ông ta tới chỗ một tiên sinh nổi tiếng cho học hành cưới vợ cho ông ta lại tiến cử ông ta làm hữu đạo của bản quận đưa ông ta tới lạc dương hữu đạo khác với hiếu liêm và tú đài nhưng cũng là một người có tư cách để làm quan sau khi công tôn độ làm hữu đạo được chọn làm thượng thư lang từ thượng thư lang dần dần được thăng làm thứ sử ký châu ông ta cũng đã rất sớm đổi tên thành công tôn độ khoan vận của ông ta rất tốt Người khác sau khi Đồng Chác cầm quyền thì gặp đổ tai nạn, còn ông ta lại được tử vinh ái tướng của Đồng Chác, cũng là người Liêu Đông đề bạt. Tử vinh tiến cử ông ta làm thái thú quận Liêu Đông, thái thú là quan 2.000 thạch, thứ sử là quan 600 thạch, thái thú cao hơn thứ sử Sau khi công tôn độ tựu nhiệm ra tay tàn độc, giết chết, đô ý nước Liêu Đông dương công tôn chiêu Công tôn chiêu không hề phạm tội gì, chỉ là từng điều. Công tôn khang con Công tôn độ lúc ấy là ngũ trường tới phục dịch mà thôi. Công tôn độ cũng giết một nhân vật nổi tiếng trong quận là Điền chiêu và một người khác thuộc nhà thế gia có địa vị ngang Điền chiêu. Mục đích của ông ta không gì ngoài việc giao ai khiến mọi người phải sợ hãi. Công tôn độ cũng đánh nhau với ngoại tộc phía đông đánh cao câu ly phía tây đánh ô hoàn về hai mặt này ông ta đều thắng trận. Ông ta nhân lúc quần hùng các cứ ở trung nguyên tàn sát lẫn nhau. triều đình từ đổng chác trở đi đối với ông ta cũng đều roi dài đánh không tới không hỏi han gì tới nên ông ta mới dám tùy ý làm cản mở rộng thế lực ông ta từng nói với những người tả hữu thân tín rằng nhà Hán sắp mất sẽ cùng các ngươi mưu đồ vương bá chữ vương ở đây lẽ ra phải là chữ vương trong câu vương thiên hạ mà mạnh tử nói thuận theo ý dân mà thống nhất Trung Quốc thì đổi triều đại làm vương có điều ông ta hiểu rằng thế lực và đức độ của mình thì không bàn gì được tới việc diệt hoàng đế nhà hán mà thay thế nên mưu đồ của ông ta chẳng qua chỉ là cắt cứ một phương sáng lập ra một vương quốc độc lập mà thôi quả thật ông ta từng bước từng bước thực hiện dã tâm nhỏ nhoi ấy ông ta không những trên danh nghĩa chia quận liêu đông làm ba quận ngoài liêu đông đặt thêm hai quận liêu tây trung liêu bổ nhiệm người của mình làm thái thú ba quận mà còn tự thăng mình làm châu mục bình châu, phong mình là lưu đông hầu lại dùng thuyền chở quân qua eo biển bột hải đánh chiếm các huyện bồng lai và Thanh Châu Tào Tháo bận rộn đối phó với viên thuật Lữ Bú, Lưu Bị, Viên Thiệu nhất thời, chỉ đành dùng chính sách, theo nước đẩy thuyền với công tôn độ không những không thả phạt mà còn sai người tới phong ông ta, làm vũ uy tướng quân, tước vĩnh ninh hương hầu, công tôn độ trong lòng mười phần không vui nói với mọi người rằng ta đã là Liêu Đông Vương rồi ai thèm làm cái gì mà Hương Hầu Vĩnh Ninh năm kiến an thứ 9 Công Tôn Độ qua đời Công Tôn Khang nối làm cái gọi là Liêu Đông Hầu Châu Mục Bình Châu mười 12 Công Tôn Khang Công Tôn Khang giao ấn thụ Vĩnh Ninh Hương Hầu mà cha không thèm giao lại cho em là Công Tôn Cung năm kiến an thứ 12 hai người viên hy viên thượng chạy tới chỗ ông ta có người đề nghị với Tào Tháo nhân cơ hội này lấy tiếng truy kích hai anh em họ viên sai binh tướng tới giải quyết luôn công tôn khang Tào Tháo nói không cần ta đã có cách khiến công tôn khang đem cái đầu lừa của hai gã họ viên tới đây biện pháp của Tào Tháo mười phần đơn giản không sai quân cũng không sai người tới nói với công tôn khang phải làm như thế nào Tào Tháo biết nếu sai người tới công tôn khang có thể sẽ họ quân với tàn quân của hai anh em họ viên Còn không phái quân tới Công Tôn Khang sẽ không nghi ngờ Tào Tháo có ý tiện tay Giải quyết luôn ông ta Nên sẽ giết hai anh em họ viên Để lấy lòng Tào Tháo Và lại Tào Tháo Không chờ Công Tôn Khang có hành động gì Đã xuất lãnh đại quân từ Liễu Thành rút về Nam Đó là để Công Tôn Khang yên tâm Lần này Tào Tháo rút quân khỏi Liễu Thành Là làm một việc mạo hiểm Mà ông ta chưa dự liệu Lúc ấy thời tiết chẳng qua Chỉ là cuối mùa thu Nhưng ngoài ải đã rất lạnh Quân đội của ông ta bị rét không chịu nổi, mà đáng xạ hơn là đi suốt hai trăm dặm không có nước. Lúc tới thì khu vực Loan Đông bị lụt, nhưng không ngập tới núi non hai bên Nam Bắc Trường Thành. Vả lại đã rút hết, về sau, ông ta sai tướng sĩ đào giếng, đào tới ba chín triệu mới có được. Lương thực cũng hết, ngoài ải, vốn không sản được bao nhiêu lương thực. Những súc vật như bò, dê, phần lớn đã bị những người ô hoàn không chịu đồ hàng lúa đi cả. Sai lầm của Tào Tháo là trước kia sơ xuất, trưng thu quá nhiều bò dê của những người ô hoàn theo hàng, nên lúc ấy chỉ đành giết ngựa để đỡ lòng. Ăn thịt, hết mấy ngàn con ngựa mới về tới khu vực người Hán trồng trọt các loại ngũ cốc từ Trường Thành trở về Nam. Giả như anh em họ viên biết Tào Tháo trên đường về thảm hại như vậy, họ rất có thể xuất lãnh tàn quân truy kích, giống như quân Nga truy kích, quân Napoleon năm 1812 thì có thể Trung Quốc sẽ có một cục diện khác. Sự ngu xuẩn của hai anh em họ viên là trước kia chưa từng có giao tình thân thiết với Công Tôn Khang, mà đột nhiên chạy tới đầu hàng. Thứ nhất là họ không hiểu chính trị. Giữa họ với Tào Tháo thì đời nào Công Tôn Khang lại lựa chọn họ, chứ không chọn Tào Tháo. Tại sao Công Tôn Khang lại tình nguyện vì họ mà công nhiên đối đầu với Tào Tháo? Thứ hai, hai anh em họ viên tựa hồ chưa tìm hiểu rõ về tác phong của Công Tôn Khang và cha ông ta là Công Tôn Độ. Cha con Công Tôn Khang và Công Tôn Độ Há chẳng phải từng có hành vi bất kể lợi hại, cậy mạnh, hiếp yếu sao? Điển lược nói, viên thượng định nhân lúc Công Tôn Khang tiếp đãi họ bất ngờ dựa vào sức mạnh của mình bắt giết Công Tôn Khang, thay Công Tôn Khang làm đại quân Việt ở Liêu Đông. Điển lược lại nói viên hy cũng rất tán đồng chủ ý ngu xuẩn ấy. Tôi cho rằng hai anh em họ viên phi ngu xuẩn, cũng không ngu xuẩn tới mức ấy. Giả như viên thượng vô cùng khỏe mạnh, có cái dũng của kẻ thất phu cũng không đánh lại hàng trăm hàng ngàn vệ sĩ của công tôn khang dùng công phu loại karate do thì có thể đánh chết một mình công tôn khang nhưng không sao đón đỡ được hàng ngàn mũi loại tiễn của bọn vệ sĩ còn lùi lại bước nữa mà nói nếu viên thượng có bản lĩnh đánh chết tất cả bọn vệ sĩ của công tôn khang cũng không đủ binh lực để tiếp thu toàn bộ địa bàn liêu đông so với hai anh em họ viên tác giả điển lược là một người còn không có đầu óc chính trị và kiến thức quân sự thường thức hơn Công Tôn Khang chuẩn bị mổ thịt hai anh em họ viên lấy lòng tào tháo thì không cần biết trước hai anh em họ viên có ý hạ thủ ông ta nói cách khác hai anh em họ viên có hay không có chủ ý ngu xuẩn ấy cũng không ảnh hưởng gì tới kế hoạch đã định của Công Tôn Khang vì thế Công Tôn Khang bèn mai phục đao phủ thủ hai anh em họ viên vừa tới làm lễ ra mắt với ông ta ông ta bèn quát một tiếng ra lệnh bọn đau phổ thủ bèn đá hai anh em họ viên ngã lăn ra chặt đầu máu chảy ròng ròng hai cái đầu ấy lại thêm đầu của thuyền vua hoàn lưu đông tô bộc viên chết cũng đáng kiếp được cho vào lòng. dùng phương thức ngựa chạm mau nhất đưa tới dinh thự mới của tào tháo ở huyện nghiệp sau khi đánh bại viên thượng tào tháo đã đổi kiêm chức châu một ký châu giao chức châu mục duyện châu lại trong một thuộc hạ nghe lời ông ta tào tháo vui vẻ tiếp nhận phần lễ vật ấy của công tôn khang dặn dò tả hữu một mặt treo ba cái đầu ở ô thị nghiệp huyện một mặt phái không sai tới liêu đông lấy danh nghĩa hiến đế phong công tôn khang làm tả tướng quân tước tương bình hầu tước tương bình hầu này thuộc loại huyện hầu hạng nhất cao hơn vĩnh ninh hương hầu chương 13, chương 13, 13. Công, công, công tôn, tôn uyên, uyên. Cho đến khi chết, Tào Tháo cũng không có cơ hội thôn tính Liêu Đông của họ Công Tôn. Sau khi giết anh em, họ Viên và thuyền vu Tô bộc Diên không lâu, Công Tôn Khang, một mạng ô hô, được chết yên lành. Con trai ông ta là Công Tôn Hoảng và Công Tôn Nguyên đều còn nhỏ tuổi. Em trai ông ta là Công Tôn Cung, được thuộc hạ Tôn lập làm thái thú Liêu Đông. Đến khi Tào Phi xoắn ngôi nhà Hán, Tào Phi, ngụy Văn Đế, phái người đến vũ về ông ta. Phong ông ta làm xa kỵ tướng quân, tước Bình Quách Hầu, Bình Quách là một huyện phía Nam Cái Bình, Liêu Ninh hiện nay. Đến năm Thái Hòa thứ hai đời ngụy Minh Đế 228, Công Tôn Cung bị Công Tôn Uyên cướp ngôi, Công Tôn Hoảng, anh Công Tôn Uyên lúc ấy đang làm con tin ở Lạc Dương. ngụy Minh Đế phái người tới Phong Công Tôn Uyên làm dương liệt tướng quân, sai ông ta, giữ chức Thái Thú Liêu Đông. Ông Tôn Uyên có kế tập tước phong tương bình hầu của cha ông ta, hay kế tập tước bình quách hầu của chú ông ta thì rất khó khảo cứu. Sau trận xích bích, Tôn Quyền và họ tào còn đánh nhau hai lần. Sau trận Hào Đình, lại hòa hảo với họ Lưu nhà thuộc Hán. Năm 229 xương đế, lấy quốc hiệu là Ngô, đặt niên hiệu là Hoàng Long. Năm 232, ông ta đổi niên hiệu là Gia Hòa. Đến năm sau, tức năm Gia Hòa thứ hai ông ta sai Thái Thường Trương Di. chấp Kim Ngô Hứa Hiển đem một vạn quân và rất nhiều vàng bạc châu báu cưỡi thuyền theo đường biển tới Liêu Đông. Phong công tôn Nguyên là Yên Vương, đất phong là 70 huyện 27 quận ở U Châu Thanh Châu. Trước đó công tôn Nguyên từng dâng biểu xưng thần với Tôn Quyền, lại phái sứ giả là thư chán tới đô thành kiến nghiệp, Nam Kinh hiện nay của Tôn Quyền, Tôn Quyền không tính trước là Công Tôn Nguyên, phản phúc vô thường, trở mặt cực nhanh, hai người trương di hứa hiển tới liêu đông bị công tôn uyên chém đầu đưa thủ cấp về lạc dương dâng cho ngụy minh đế ngụy minh đế sai công tôn uyên làm đại tư mã phong là nhạc lương công đó là năm gia hòa thứ hai đời tôn quyền năm thanh long thứ nhất đời ngụy minh đế tào dệ. tôn quyền không những chịu tổn thất hai vị tướng quân bị công tôn uyên giết chết một vạn quân bị công tôn uyên nuốt mất và vô số kim ngân châu báu mà còn mất hết thể diện tôn quyền khí tức dâng lên như núi nói không tự tay chặt được cái đầu chuột của y vứt xuống biển thì không mặt mũi nào làm vua cho dù vì thế mà mất nước cũng không hề hối tiếc lúc ấy tôn quyền muốn điểm binh mã cưỡi thuyền tới liêu đông đánh nhau ngươi sống ta chết với công tôn uyên bọn tiếp tung tả hữu của ông ta khuyên ông ta không nên như vậy qua một thời gian tôn quyền cũng nuốt cơn tức ấy xuống đó chính là chỗ cao minh hơn lưu bị của ông ta Công Tôn Uyên không biết sống chết cho rằng đã lừa dối mà lại lừa dối thôn quyền cách trở sông biển, bỗng không chiếm được tiện nghi, ông ta đời nào hiểu được hành vi bội tín như thế, rất bất lợi với chính ông ta. Vua tôi nước Ngụy thấy ông ta đối xử như thế với nước Ngô, làm sao có thể tin rằng ông ta thủy chung có thể trung thành với nước Ngụy. Không đầy 4 năm vua tôi nước Ngụy chia bài với Công Tôn Uyên, năm cảnh sơ thứ nhất 237 sai thứ sử u châu vô kỳ kiệm đem quân đưa chiếu thư của ngụy minh đế tới gọi công tôn uyên vào lạc dương triều kiến công tôn uyên đương nhiên không dám vào lạc dương triều kiến chỉ đành trở mặt sai quân nghênh chiến giao phong với một số ít quân đội dưới quyền vô kỳ kiệm tại huyện liêu toại phía tây hải thành liêu ninh đánh lùi vô kỳ kiệm kế đó tự xưng yên vương câu kết với người tiên ti ở nội mông cổ bảo họ khuấy rối các huyện biên giới của nước Ngụy ở cạnh Trường Thành Tôn Quyền nhịn được cơn giận đối với công Tôn Nguyên nhưng vua tôi nước Ngụy không nhịn được Năm sau, năm cảnh sơ thứ 2 238, Ngụy Minh Đế phái Tư Mã Ý đem đại quân thảo phạt Tháng 6 Tư Mã Ý tiến vào Liêu Đông công Tôn Nguyên phái tướng quân Ti Diễn và Dương Tổ đem mấy vạn quân bộ, quân kỵ giữ vững Liêu Toại Tư Mã Ý làm ra vẻ tấn công Liêu Toại Nhưng đột nhiên chuyển qua đánh úp đô thành Tương Bình của Công Tôn Uyên lúc ấy trời mưa liên miên Mưa suốt 30 ngày Vùng Liêu Ninh bị ngập lớn Hải thuyền từ của Liêu Hà Có thể tới thẳng dưới thành Tương Bình Công Tôn Uyên và quân dân toàn thành bị vây 8 tháng Ăn hết lương thực Tướng quân Dương Tộ mở thành đầu hàng Công Tôn Uyên và con là Công Tôn Tu Đem mấy trăm người ra thành định chạy Bị quân Tư mã ý bắt được giết chết Lưu Đông của họ công tôn từ đó kết thúc, tôi phải chuyển qua kể chuyện Giang Đông của họ tôn, sau đó mới kể tiếp chuyện trận xích bích giữa Tào Tháo với hai nhà tôn lưu. Chương 14 Tôn Sách. Trong anh hùng các nơi thời Tam Quốc có thể nói Tôn Sách xứng đáng được gọi là anh hùng nhất, mặc dù Tào Tháo từng nói với Lưu Bị, anh hùng trong thiên hạ chỉ có sứ Quân và Tào Tháo mà thôi. Tiêu chuẩn về anh hùng của ông ta rất khác với tiêu chuẩn về anh hùng của tôi, mà theo tiêu chuẩn của tôi thì Tôn Sách còn anh hùng hơn hai người Tào Lưu. Từ biểu hiện bên ngoài mà nhìn, Tôn Sách xây dựng sự nghiệp của ông ta cũng ít nhiều dựa trên cơ sở của cha. Nhưng trong thực tế, cái mà ông ta kế thừa được từ tôn kiên thì không có tất đất nào, mà chẳng qua chỉ có hơn một ngàn tướng sĩ mà thôi. Lúc tôn kiên, cha ông ta bị quân hoàng tổ bắn chết, tôn sách chỉ mới 18 tuổi, đầu tiên ông ta bộc lộ hiếu tâm và lòng hữu ái, không những đưa quan tài cha về Giang Nam, chôn ở khúc A Đan Dương Giang Tô, mà còn gửi gắm mẹ và ba em trai cho một bậc tiền bối ở huyện Giang Đô là Trương Hoàng. Một thanh niên 18 tuổi, về đạo đức lại ưu Việt như thế. đã là dáng khâm phục và lại ông ta đối với triều đình tận trung, đối với nhân dân hết lòng thương yêu che chở, đối với bằng hữu thì cực kỳ nghĩa khí. Trong các bằng hữu mà ông ta kết giao có Chu Du và Lỗ Túc là nổi tiếng nhất. Chu Du văn võ song toàn, không phải là một người khinh dị kết giao với kẻ khác, nhưng tình cảnh của ông ta đối với tôn sách thì còn hơn cả bốn chữ nước sữa trộn nhau có thể hình dung cũng hơn cả bốn chữ thân như anh em. Chu Du và tôn sách. không những hoàn toàn như anh em ruột mà còn thân thiết hơn anh em ruột của bất cứ gia đình nào. Lỗ túc thì tài hoa không bằng Chu Du, quan hệ với tôn sách cũng không phải là anh em kiêm bản tốt như Chu Du, nhưng cũng trên mức thân thiết giữa trưởng, quan và thuộc hạ bình thường. Lý do là tôn sách không phải là một người chuyên coi người khác như thuộc hạ, hay chỉ là một viên đại quan, hay đại quân phiệt thu hút nhân tài để mình sai sử, Cái ông ta cần là người tâm đầu ý hợp, cùng có chí khí, có hoài bão lớn, tốt nhất là tương đương với ông ta, như loại anh hùng như chu Du. Ông ta không coi lỗ túc như thuộc hạ bình thường, lỗ túc cũng không coi ông ta như trưởng quan bình thường. Ông ta có một chỗ mà người thường không thể bằng được. Ông ta có thể biến bằng hữu của cha mình thành bạn của mình, lại có thể biến thuộc hạ của cha mình thành thuộc hạ của mình, như các lão tướng loại trình phổ, hoàng cái, không phải thích cúi đầu vâng lệnh một viên trưởng quan 18 tuổi. Nhưng Tôn Sách lại rất có cách thức, khiến bấy nhiêu bậc tiền bối ấy cam tâm tình nguyện dăm giáp phục tùng. Tôn Sách lại biết cách đối phó với kẻ không có chút tín nghĩa nào như Viên Thuật. Viên Thuật là bạn bè chia sẻ hoạn nạn với Tôn Kiên, cũng có thể kể là một đồng chí trong việc thảo phạt đồng chắc Cái chết của Tôn Kiên quả là vì đánh lưu biểu, thay Viên Thuật mà chết. Không ngờ Viên Thuật lúc thi thể Tôn Kiên chưa lạnh đã cứng bách vợ Tôn Kiên, mẹ Tôn Sách. là ngô thị giao gia ngọc tỷ truyền quốc của hai triệu tần hán mà tôn kiên tìm được dưới cái giếng cạn trong cung điện ở lạc dương lại nuốt luôn một ngàn tướng sĩ mà tôn kiên để lại không trả lại cho tôn sách tướng sĩ vốn thuộc quốc gia không phải thuộc về nhà họ tôn hay nhà họ viên nhưng lúc bấy giờ quốc gia không có trung tâm triều đình do đồng trác chủ trì ở trường an không được viên thuật và tôn kiên thừa nhận quân đội ở đa số địa phương trên toàn quốc đã biến thành quân đội của tư nhân Đó là hiện tượng trong thời đại quân phiệt, lấy đạo lý của quân phiệt mà bình luận quân phiệt thì việc viên thuật nuốt quân đội của nhà họ tôn không trả lại quả thật là không đáng mặt bạn bè. Tôn sách mềm mỏng bày tỏ với viên thuật nói là muốn chiêu mộ quân mã. Viên thuật giả câm giả điếc làm như không hiểu ý tôn sách, bảo tôn sách cứ xuống Giang Nam mà chiêu mộ. Tôn sách đưa quan tài của cha về khúc A, đưa mẹ và ba em trai tới Giang Đô, lúc bấy giờ Giang Đô. Là một huyện thuộc quận Quảng Lăng, quận Quảng Lăng nằm dưới quyền của Châu Mục từ Châu Đào Khiêm. Đào Khiêm vì Tôn Sách là con Tôn Kiên, mà Tôn Kiên là bạn của viên thuật, kẻ thù của mình. Nên trong việc đối xử với Tôn Sách bày tỏ thái độ không mấy hoan nghênh, khiến Tôn Sách đành đưa mẹ và em trở về khúc A. Lúc ấy vừa khéo ngô cảnh, em Ngô Thị đang giữ trước thái thú Đan Dương. Không bao lâu, Tôn Sách ra sức chiêu mộ quân mã ở khúc A và các huyện khác thuộc Đan Dương. nhưng chỉ chiêu mộ được vài trăm người, không thể coi là một lực lượng. Tôn Sách nghĩ ra một cách, đem mấy trăm quân trở về Thọ Xuân, huyện Thọ An Huy, chỗ Viên Thuật đóng quân, vừa cứng cỏi vừa mềm mỏng với Viên Thuật, quả nhiên đòi lại được hơn một ngàn tướng sĩ mà Tôn Kiên để lại. Tại sao trước đó Viên Thuật không chịu giao quân của Tôn Kiên lại cho Tôn Sách, mà bây giờ mới rất khách khí hưng thuận? Lý do rất đơn giản, trước đó Tôn Sách là một cá nhân, một đứa nhỏ 18 tuổi nhưng lúc ấy Tôn Sách, tuy không lớn hơn bao nhiêu song đã không phải là một cá nhân nữa. Đã là một lãnh tụ nhỏ, có vài trăm quân không thể coi thường, trước đó viên thuật không sợ tôn sách trở mặt. Nhưng bây giờ nếu tôn sách trở mặt trong thành thọ xuân thì không thể dễ dàng chấn áp, và lại đám tướng sĩ cũ của tôn kiên không khỏi không trong ứng ngoài hợp với tôn sách. Nghi biểu của tôn sách cũng khiến viên thuật có thiện cảm, viên thuật thường than thở với người khác rằng nếu ta có được một đứa con như tôn lang, thì có chết cũng không oán hận gì. Vì thế, ông ta theo nước đẩy thuyền, không những trả lại tướng sĩ của Tôn Kiên cho Tôn Sách, mà còn đáp ứng phong Tôn Sách làm Thái Thú quận Cửu Giang. Tôn Sách chờ một thời gian ở Thọ Xuân, thì chức Thái Thú Cửu Giang lại bị Viên Thuật giao cho một người ở quận Đan Dương họ Trần tên Kỷ. phía Tây Nam An Huy thời Hán là quận Lư Giang, Thái Thú quận Lư Giang là Lục Khang, không chịu đưa ba vạn học lương tới cho Viên Thuật. Viên thuật bảo tôn sách đi đánh Lục Khang, bản thân tôn sách cũng hận Lục Khang, vì có lần ông ta tới bái phòng, Lục Khang lại khinh rẻ ông ta, chỉ sai chủ bạ tiếp tay, vì thế tôn sách rất vui vẻ tới Lư Giang, cho Lục Khang biết mày biết mặt. Viên thuật không cần nói gì, tôn sách tự nhiên cũng sẽ đi đánh Lục Khang, không ngờ viên thuật vô vị thành niết, vẽ rắn thêm chân, nói với tôn sách rằng, chuyện thái thú cửu Giang lần trước ta dùng lầm trần kỷ, rớt trái với ý nguyện của ta. Lần này ngươi hạ được quận Lư Giang thì nhất định chức thái thú Lư Giang sẽ thuộc về ngươi. Tôn sách vừa đi, lập tức đánh bại Lục Khang, chiếm được quận Lư Giang. Nhưng viên thuật đáng ghét, lại thất tín sai một người họ lưu tên huân tới làm thái thú Lư Giang, quên sạch lời hứa với tôn sách. Tôn sách quyết tâm ly khai viên thuật, chia đường với ông ta, ai làm việc người ấy. Quả thật, níu kéo với loại người như viên thuật, không những không được gì, mà trước sau gì nhất định cũng sẽ thất bại. chết chùm cả đám nhưng tôn sách lại không thể nói đi là đi viên thuật là người lòng dạ hẹp hòi đã không chịu trọng dụng nhân tài cũng không chịu để nhân tài ra đi nếu tôn sách nói trắng ra là chia tay thì có thể bị viên thuật ám toán vừa khéo lúc bấy giờ viên thuật đang trong tình hình đối lập với thứ sử dương châu lưu giao lưu giao vốn đóng ở thọ xuân thời hán thọ xuân là thủ huyện của dương châu vì viên thuật khách lấn ngôi chủ nên rời qua Đan Đồ, Giang Tô, Phúc A ở huyện Đan Dương Ngô, quận, quận trị của Đan Dương ở huyện Lăng, Tuyên Thành An Huy, thái thú quận Đan Dương lúc ấy không phải ai khác mà là Ngô Cảnh, cậu Tôn Sách, Đô Úy Đan Dương, cũng không phải ai khác mà là Tôn Bí, anh con bác của Tôn Sách. Ngô Cảnh và Tôn Bí đều tính như thuộc phai viên thuật, cũng bị lưu dao đánh đuổi, Ngô Cảnh và Tôn Bí lùi tới huyện Hòa phía tây Trường Giang. Viên thuật sai ngô cảnh làm đốc quân trung lang tướng, bảo ông ta cùng tôn bí đánh thuộc hạ của Lưu Giao là bọn Phàn Năng, Trần Hoàng, Trương Anh ở mấy huyện phía đông Trường Giang. Đánh suốt một năm vẫn không thắng được ba người ấy. Tôn sách muốn thoát thân đi xa, bèn bày tỏ sự hang hái với viên thuật, nói tình nguyện đi lịch dương giúp đỡ hai người ngô cảnh. Tôn bí đánh bọn Phàn Năng, Trần Hoàng, Trương Anh không những đánh ba người ấy mà còn muốn thừa kế. Bình Định Giang Đông giúp viên thuật Đuổi lưu giao đi Để toàn bộ Dương Châu trở thành địa bàn của viên thuật Cho viên thuật trở thành Thứ sử Dương Châu Danh phó kỳ thực Việc viên thuật được bổ nhiệm làm thứ sử Dương Châu Không thấy trong sửa sách Chỉ là thêu dệt nói bừa Quân tử có thể dùng cách mà lừa dối Tiểu nhân cũng có thể dùng cách mà lừa dối Viên thuật đúng là tiểu nhân Lời thật không nghe Lời giả lại tin Ông ta cho rằng Tôn sách quả thật muốn ra sức cho ông ta lần nữa, vô cùng vui vẻ. Hăng luôn tôn sách lên mấy gấp, phong làm chiết sung hiệu úy hành thương khấu tướng quân, hành tức thay thế theo tập quán trong quan trường thời Hán. Người hơi thiếu tư cách thì trước tiên tạm giữ chức qua một thời gian mới được thực thụ. Thực thụ thì nhà Thanh gọi là chân trừ, nhà Hán gọi là trừ. Lúc bấy giờ, tôn sách chẳng qua trên dưới 20 tuổi mà đã làm tướng quân. Tôn sách đem mấy trăm người của mình và hơn một ngàn tướng sĩ mà viên thuật trả lại. Thêm rất nhiều tân khách cưỡi ngựa rời thọ xuân hướng về phía lịch dương xuất phát. Số tân khách đi theo ông ta, theo truyền thuyết cũng có mấy trăm người. Vị tôn lang của chúng ta quả thật rất biết kết giao với bằng hữu. Đáng tiếc ông ta chỉ có 40 con ngựa. Tân khách không thể người nào cũng có ngựa. Tướng sĩ có ngựa cũng không nhiều. May mà mọi người đang lúc mới bắt đầu sự nghiệp. Về sau nhất định sẽ có cơ hội cưỡi ngựa. Từ Thọ Xuân tới Lịch Dương cũng chính là từ huyện Thọ tới huyện Hòa hiện nay. Khoảng cách theo đường chim bay là 170 km. Xe hơi theo đường cái tới Hợp Phì và ô Xào thì trên 250 km. Nếu đi theo đường lớn thời Hán thì không dưới 300 km. Vị thiếu niên tướng quân tôn sách, tiền hô hậu ủng cùng bấy nhiêu bằng hữu trẻ tuổi và hơn 1.000 người đi hết quãng đường 300 km. Đội ngũ... đã nhờ người dọc đường gia nhập phát triển thành trên 6.000 người. Những người tham gia hoàn toàn không phải xem nhiệt náo tới gốc vui, mà là bị khí phái anh hùng của Tôn Sách thu hút. Họ tình nguyện theo ông ta, giúp đỡ ông ta hoàn thành sự nghiệp một phen. Ngô Thái phu nhân mẹ Tôn Sách lúc ấy đã được ngô cảnh, tôn bí đón từ khúc A về Lịch Dương. Tôn Sách cảm thấy Lịch Dương có thể trở thành căn cứ quân sự của mình, sợ mẹ bị kinh động bèn sai người đưa bà về huyện Phụ Lăng phía đông Toàn Thúc. Sau đó, tôn sách, xuất lãnh tôn mã dưới quyền vượt qua Trường Giang, hạ luôn đại danh mà Lưu Giao đặt ở Ngưu Chữ, gành Thái Thạch, thu được rất nhiều lương thực, khí giới, tôn sách qua sông Năm Hưng Bình thứ nhất, hậu Hán Thư, Hán Đế Kỷ và Giang Biểu Chuyện đều chép lầm là vào Năm Hưng Bình thứ hai. Mấy người thuộc hạ của Lưu Giao, như bọn Phản Năng, Vu Mi, Trần Hoàng, Trương Anh đều chịu không nổi một đòn của tôn sách. cửa đương lợi hiểm yếu mà họ củng cố cũng rơi vào tay tôn sách ở đan dương có một người họ trách tiên dung bề ngoài là đồ đệ phật giáo nhưng hành vi là cường đạo lúc ấy tụ tập đồng đảng ở huyện mặt lăng họp bọn với quốc tướng nước hạ bì là tiết lễ tính ra cũng là bằng hữu của lưu giao tôn sách đánh nhau với họ ba trận trận thứ nhất giết hơn 500 người trận thứ hai tôn sách bị trúng tên nhưng vết thương không nặng lắm trận thứ ba lại giết hơn một người của họ Từ đó, bọn Trách Dung thành cao hào sâu không dám ra đánh nhau với Tôn Sách. Tôn Sách cũng lười rằng co với họ, tạm thời không đếm xỉa gì tới, đi đánh ba huyện Hồ Thục. Giang Thừa, Hải Lăng, huyện Thành, huyện Hồ Thục, ở Trấn Hồ Thục, phía đông nam thành phố Nam Kinh hiện nay. Huyện Giang Thừa, phía bắc Cú Dung, huyện Hải Lăng, tức huyện Thái, phía bắc Tường Giang. Về Trách Dung, các sử liệu hiện có đều nói khác nhau, hậu hán thư Đào Khiêm truyện nói. Ông ta dắt mấy trăm đồ đảng tới từ Châu, Đảo Khiêm vì quan hệ đồng hương nên rất chiếu cố cho ông ta. Phái ông ta đốc xuất việc vận lương ở ba quận quốc Quảng Lăng, Hạ Bì và Bành Thành. Ông ta trúng mối vận lương, bèn bán lương thực lấy tiền, xây một ngôi chùa phù đồ rất lớn. Có bảo tháp trên có mâm vàng, dưới là lầu đôi, có đình viện chứa được hơn 3.000 người, chung quanh xây dựng xương phòng và Hồi lang Tượng Phật trong đại điện thép vàng khoác gấm, mỗi khi gặp ngày tắm Phật trách dung chiêu đãi miễn phí khách thập phương tới hành lễ hoặc xem lễ có khi tới cả vạn mười. Giả như trách dung chỉ làm như thế thì quả thật ông ta không thẹn là một đại thí chủ của Phật giáo ở Trung Quốc thời kỳ đầu. Tuy nhiên trong tiểu tiết về việc sử dụng linh hoạt lương thực nhà nước này thì đều là lấy tôn giáo làm cái cớ để biện hộ cho việc tham ô. Đào Khiêm không hề truy cứu việc ông ta sử dụng lương thực của công ấy nhưng ông ta đối với Đào Khiêm thì không có một chút gì là tình người quân Tào Tháo vừa tới Từ Châu ông ta đã xuất lãnh quân đội và tín đồ rời khỏi hạ bì chạy về phía nam tránh nạn rời tới quận Quảng Lăng được thái thú Quảng Lăng triệu dực tiếp đái hậu hĩ nhưng lại lấy oán trả ơn trong một buổi tiệc giết chết triệu dực cướp bóc nhân dân ở Giang Đô thủ huyện cổ Quảng Lăng một trận tan nát rồi nghênh ngang bỏ đi đó đâu phải là hành vi của một tín đồ phật giáo Sau khi đánh cướp Giang Đô, Trách Dung cùng bọn thuộc hạ của ông ta qua sông Trường Giang, tiếp tục làm bậy ở Giang Nam, sau đó lại tới quận Dự Trương phía Bắc Giang Bắc, giết thái thú Dự Trương Chu Hậu. Sau cùng, theo hậu Hán Thư, ông ta bị lưu dao đánh đuổi. Hậu Hán Thư đào khiêm chuyện nói, sau khi Trách Dung bị đuổi đi không bao lâu thì bị người ta giết chết. Giang biểu chuyện nói, quân Trách Dung tụ tập phía Nam huyện Mạt Lăng, dựa vào minh chủ là lưu giao và lại còn cho họ chiếm một huyện quan trọng là mặt lăng mặt lăng là tiền thân của nam kinh về sau tôn quyền xây dựng đô thành lớn ở mặt lăng đổi gọi là kiến nghiệp lúc tôn sách tứ giang nam vì trẻ tuổi đẹp trai lại thích người đùa hòa nhã dễ gần nên kỷ luật quân đội rất tốt nhờ thế được nhân dân hoan nghênh nhân dân không gọi ông ta là tôn tướng quân mà gọi là tôn lang lưu giao cùng các quan viên dưới quyền ông ta ở các quận huyện, mỗi khi nghe nói tôn lang tới, đều sợ tới mức bỏ chức quan và chạy, nhờ thế tôn sách không mất bao nhiêu hơi sức đã chiếm được toàn bộ địa bàn Dương Châu từ Trường Giang trở về Nam ông ta ra lệnh, phàm là bộ thuộc cũ của Lưu Giao hoặc Trách Dung chỉ cần chịu đầu hàng thì sẽ cho giữ nguyên chức cũ, không hỏi tới chuyện cũ mấy ngàn bộ chúng của Trách Dung vì thế tan thành như ngói sụt. ông ta còn quy định phàm là thuộc hạ dưới quyền ông ta Bất kể đã từng làm quân của Lưu Trách hay chưa, cũng đều nhất loạt được miễn thúy chọn đời, cả nhà được miễn thúy. Còn nếu không thích làm quân thì ông ta cũng không ép. Kết quả không đầy vài ngày, có hơn hai vạn tráng đinh từ bốn phương tám hướng kéo tới doanh trại của Tôn Sách. Về ngựa, ông ta cũng mua tới hơn 1.000 con. Từ đó các bằng hữu của ông ta không còn lo, không có ngựa cưỡi. Lúc bấy giờ có ngựa mà cưỡi cũng giống như hiện nay ngồi xe hơi, khó có được cơ hội làm bạn bè của nhân vật quan trọng mà không có ngựa cưỡi thì còn ra gì có hơn hai vạn quân và hơn một ngàn ngựa tôn sách mau lẹ trở thành một vai lớn trên sân khấu chính trị Trung Quốc đương thời chứ há chỉ uy chấn Giang Đông mà thôi ông ta có được phía Nam Giang Tô cũng có được vùng Chiết Tây của Chiết Giang ông ta tự lãnh chức Thái Tự Quận Cối Kê một giải Thiệu hưng bảo cậu nó ngô cảnh làm thái thú Đan Dương Anh họ là Tôn Bí làm thái thú dự trương, em họ là Tôn Phụ làm thái thú Lư Lăng. Chu Trị thuộc hạ cũ của Tôn Kiên làm thái thú ngô quận, Lư Lăng là quận tôn sách vừa đặt, là một phần dự trương được cắt ra, quận dự trương rất lớn. Ngoài Chu Trị, mấy viên quận thú đều là họ hàng của ông ta, nhưng chúng ta có thể tha thứ. tuy ông ta là anh hùng nhưng sống trong thời đại quân Việt, lại đóng vai quân Việt nên cũng không thể không làm những hành động của quân Việt. Người viết hơi thiên vị tôn sách Nên cũng xin người đọc tha thứ cho người viết Biên thuật nhận được rất nhiều báo cáo Về việc tôn sách ở Giang Đông Như thế trẻ tre Mấy fan vui mừng không ngờ Vừa tiếm hiệu xung lế Tôn sách đã sai người đưa tới một bức thư giải khuyên ông ta sửa lỗi Biên thuật tức gần chết Đời nào lại chịu sửa Ông ta không sửa lỗi Tôn sách cũng không khách khí Trở mặt tuyệt giao với ông ta Tào Tháo rất thông minh Thản nhiên đứng nhìn Thấy tôn sách tuyệt ra với viên thuật, bèn sai người tới lấy danh nghĩa hiến đế, phong tôn sách làm thảo nghịch tướng quân. Tước ngô hầu, tôn sách vui vẻ tiếp nhận. Sau khi viên thuật chết năm kiến an thứ tư, bọn đại tướng Trương Huân và trưởng sử Dương Hoàng cùng tướng sĩ đều rời thọ xuân tới địa bàn của tôn sách. Muốn hàng tôn sách, thái thú lưu giang lưu huân không biết thời vụ lại đột nhiên muốn chiếm tiện nghi. tập kích bọn Trương Huân trên đường giết người cướp của. Tôn Sách rất căm hận Lưu Huân, người trước kia cướp bất vị trí thái thú Lưu Giang của Tôn Sách cũng là Lưu Huân. Nhưng Tôn Sách lại tạm thời không lộ thanh sắc, lại làm ra vẻ vẫn rất tốt với Lưu Huân. khuyên Lưu Huân tới Thượng Lưu, kiến xương Giang Tây, đánh bọn Tông Dân, đóng trại tự giữ. Lưu Huân mắc câu, đem quân tới Thượng Diên. Tôn Sách bèn xe nhẹ đi xa, đánh cướp lư Lăng. Lưu huân chỉ còn vài trăm người kéo nhau đi trốn. Giang biểu chuyện là một bộ giã sử, thường có những lời tựa hồ có căn cứ, nhưng không sao khảo cứu. Nhưng nó ghi chép được rất nhiều sự kiện có thể là sự thật, không thể tìm thấy trong các sử liệu khác. Vì thế chúng ta không thể hoàn toàn vứt Giang biểu chuyện qua một bên. Cũng không thể lúc trích dẫn không nói rõ là những ghi chép trong Giang biểu chuyện. Ví dụ Giang biểu chuyện nói năm Kiến nam thứ hai. Tào Tháo sai một viên nghị lang họ vương tên vũ tới Giang Đông, ban một tờ chiếu thư gọi là chiếu thư mộ thìn cho tôn sách. Hai chữ mộ thìn có lẽ là từ câu ngày mộ thìn tháng mũ trong tờ chiếu thư mà ra. Nội dung tờ chiếu thư là sai tôn sách làm kỵ đô ý, lãnh thái thú, cối kê. Chuẩn cho tôn sách kế tập tước ô trình hầu của tôn kiên, trong chiếu thư lại nói tả tướng quân viên thuật cũ, không nhớ tới ơn nghĩa triều đình, làm chuyện phản nghịch. Theo dẹt bịa đặt, muốn nhân lúc loạn lạc, lừa dối trăm họ, người được sai cầm cờ tiết. Bình Đông tướng quân lãnh châu mục từ châu ôn hầu là lữ bố nói. Thuật lừa dối mọi người, biết thuật xây dựng cung điện, đặt quan công khanh, tế giao, tế xã là nhờ sách kiệt lực ngăn cản. Vậy hãy cùng bố và thái thú ngô quận An Đông tướng quân Trần Võ, kiệt lực chung lòng cùng đánh dẹp. Tờ chiếu thư này trong giang biểu chuyện Rất khiến chúng ta mờ mịt tào Tháo là kẻ đối đầu sống chết với lữ bố Tại sao lại bảo tôn sách hợp tác với lữ bố Đoạn này trong giang biểu chuyện Lại nói tôn sách Chê chức kỵ đô ý quá nhỏ Sai người nói với vương phụ Vương phụ bèn thừa chế Phong tôn sách quyền giữ chức Minh hán tướng quân Vương phụ chỉ là thị lang Làm sao dám thừa chế phong tặng cho người khác Một sử liệu khác là Ngô Lục lại chép một tờ biểu của tôn sách. Tờ biểu này tựa hồ chứng minh triều đình hiến đế ở huyện hứa quả thật có gửi chiếu thư cho tôn sách. Nói viên thiệu, tiếm vị làm bậy trong tờ biểu ấy tôn sách nói ngày 20 tháng 12 năm Hưng Bình thứ hai được viên thuật tiến cử thần làm thương khấu tướng quân được tờ chiếu thư ấy biết là giả trá năm thần 17 tuổi thì mồ côi cha. Bùi Tùng Chi cho rằng tờ biểu của Tôn Sách và Ngô Lục Chép là có vấn đề. Lúc Tôn Kiên chết, Tôn Sách 18 tuổi chứ không phải 17 tuổi. Tôi không thấy đó là vấn đề, vì có thể Tôn Sách tuổi ta là 18 nhưng tuổi thật là 17. Giang biểu chuyện, kể chuyện Tôn Sách đánh lưu biểu, giao chiến với Hoàng Tổ, hiến đế lại gửi chiếu thư cho ông ta, bảo ông ta hợp tác với Tư Không Tào Công và vệ tướng quân Đồng Thừa. Châu Mục Ích Châu lưu trương cùng đánh viên thuật và lưu biểu. tôn sách đang định lên đường thì viên thuật chết em viên thuật là viên giận và con rể là hoàng y sợ không giữ nổi thọ xuân bèn đưa quan tài tới hoãn thành an khánh nương tựa thái thú lư giang lưu huân tôn sách lừa cho lưu huân tới huyện hải môn và thử lưu đánh tông Xoái. các lãnh tụ tông tộc đóng trại tự giữ lưu huân tới hải hôn tôn sách bèn cùng chu du đem hai vạn quân đánh úp kiếm được hoãn thành bắt sống 2.000 quân của lưu huân thu được 1.000 chiếc thuyền. Sau đó ông ta lập tức qua sông, tới Giang Hạ, một giải Vũ Hán. Dưới đây là một đoạn trong tờ biểu của tôn sách mà Giang biểu chuyện lưu giữ được. Thần đánh dẹp Hoàng Tổ, ngày 8 tháng 12, tới chỗ Hoàng Tổ, đóng đồn ở huyện Sa Tiện, lưu biểu sai tướng giúp tổ cùng tới đánh thần. Sáng ngày 11, thần cùng bọn thái thú Giang Hạ hành kiến uy trung lang tướng Chu Du, thái thú Quế Dương hành trinh lỗ trung lang tướng Lữ phàm thái thú Linh lang. hành đã khấu trung lang tướng trình phổ, hành phụ nghiệp, hiệu ý tôn quyền, hành tiên đăng hiệu ý hàn đương, hành phụng vũ hiệu ý hoàng cái, vân vân. Đồng thời tiến quân, bọn thần lên ngựa ra trận, lúc chống làm hiệu mạnh thế trận, khiến quân sĩ phấn phát, hăng hái, gấp trăm lần, trong lòng quả quyết, ai cũng liều mạng, vượt qua lũy cao, mau lẹ như bay, thuận gió phong hỏa, quân sông dưới khói cung nỏ đều phát tên bay như mưa đánh đến giờ thìn, quân tổ tan vỡ đao sắc đâm chém, lửa lớn thiêu đốt không ai dám tiến tổ đành bỏ chạy, bắt được vợ con năm nữ bảy người, chém hơn hai vạn quân lang sói, số rơi xuống nước chết đuối hơn vạn người thu được hơn 6.000 chiến thuyền của cải vô số, thiên văn chương này có tôn sách trong ngô lục rất hay có thể không phải là chính ông ta viết ra nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn không phải do ông ta viết ra Vì nó quá hay Rất có thể ấn chứng Việc tôn sách đánh hoàng tổ vào giang biểu chuyện chép Nên chúng ta vừa nhìn thấy Đã hơi ngờ vực Ấn tượng đầu tiên của tôi là tại sao Tất cả bọn chu du trình phổ, lữ phạm Đều giữ chức thái thú Và lại họ đều là trung lang tướng Tôn quyền, hàn đương, hoàng cái Cũng nhất tề xuất hiện Cảnh tượng nhiệt náo rất giống hiện trường Mà tam quốc diễn nghĩa thường miêu tả Mỗi khi phát sinh chuyện gì Bất kể lớn nhỏ thì các quan tướng của nhà họ tôn đều dốc tổ kéo tới. Điều làm tôi nghi ngờ nhất là lúc ấy tôn quyền còn rất nhỏ, làm sao có thể cũng ra ngựa và lại còn giữ chức phụng nghiệp hiệu ý. Tôi đã tra cứu thì phần về nước ngô trong tam quốc chí vốn được Trần Thọ gọi là ngô thư, được người sao chép khắc in sửa là ngô chí Quyển 2, chuyện về tôn quyền thì thấy sao chép rất rõ ràng là năm kế nam thứ tư, tôn quyền theo tôn sách. Đánh Thái Thư, Lư Giang, Lư Huân, quân Tan chạy, lại tiến đánh Hoàng Tổ ở Sa Tiện. Sa Tiện là một huyện thời Hán, phía Tây Nam Vũ Xương Hồ Bắc hiện nay. Tam Quốc Chí, Ngô Thư, Ngô Chủ chuyện khác với Ngô Lục trong việc trích dẫn văn kiện này, ở chỗ chép quan hàm của Tôn Quyền lúc bấy giờ là phụ nghĩa hiệu ý chứ không phải phụ nghiệp hiệu ý. Đọc lại Chu Du Chuyện và Trình Phổ Chuyện, hai người này quả nhiên có tham gia chiến dịch Tôn Sách Đánh Hoàng Tổ. Chỗ bất đồng là Ngô Lục nói Chu Du làm kiến uy trung lang tướng, còn Tam Quốc Chí nói Chu Du từng làm kiến uy trung lang tướng. Lúc thảo phạt, Hoàng Tổ lấy làm trung hộ quân lãnh thái thú Giang Hạ, cầm quân tác chiến. Trình phổ thì không sai chút nào, hoàn toàn như Ngô Lục ghi chép. Lúc bấy giờ là đảng khấu trung tướng lãnh thái thú Linh Lăng, còn Lữ Phạm, Lữ Phạm chuyện trong Tam Quốc Chí chép, người này từng giữ chức. trinh lỗ trung lang tướng tham gia chiến dịch đánh giang hạ nhưng không nói ông ta giữ chức thái thú quế dương đây có thể là sai sót lúc sao chép giống như chức quan của tôn quyền bị chép lầm từ phụng nghĩa hiệu ý thành phụng nghiệp hiệu ý <cười> Chu Du, Trình Phổ, Lữ Phạm, ba viên gọi là thái thú này đều là nhận chức từ xa, chứ không phải thực sự tới nơi nhận chức. Mong muốn của tôn sách lúc bấy giờ là đánh dẹp hoàng tổ, trả thù cho cha chiếm quận Giang Hạ giao cho Chu Du chấn thủ. Lại bảo hai người Trình Phổ, Lữ Phạm tới Hồ Nam chiếm bốn huyện trường Sa, Linh Lăng, Vũ Lăng, Quế Dương nếu có thể thì giải quyết luôn lưu biểu ở Tương Dương, nuốt hết Kinh Châu. Ông ta lòng dạ rộng rãi nên trước đó đã sai ba người bọn Chu Du chia nhau nhận chức thái thú ba quận, Giang Hạ, Linh Lăng, Quý Dương, tác phong khác hẳn viên thuật. Viên thuật trước đó ưng thuận cho Tôn Sách làm thái thú quận này quận nọ, nhưng xong việc lại không trả tiền, còn Tôn Sách thì chỉ định ba người bọn Chu Du làm thái thú quận nào từ trước. Đáng tiếc việc đánh dẹp Hoàng Tổ vì mới thắng một trận chứ chưa tiêu diệt được Hoàng Tổ, Nên Tôn Sách chưa thể chiếm được địa bàn Giang Hạ Càng chưa nói gì tới việc đánh chiếm Trường Sa Và Linh Lăng Quý Dương Cho nên bọn Chu Du nhất thời cũng chưa được làm thái thú Nhưng họ không hề bất mãn với Tôn Sách Vì họ không tiêu diệt được Hoàng Tổ Chứ không phải sau khi thành công thì Tôn Sách nuốt lời Tôi lại tra cứu chuyện của Hàn Đương Hoàng Cái, hai người này đúng như Ngô Thư Vi Chép Cũng tham gia chiến dịch đánh Giang Hạ cùng bọn Chu Du, Tôn Quyền Hàn Đương quả thật có tham gia, giữ chức tiên đăng hiệu ý. Hoàng Cái thì Tam Quốc Chí không nói có tham gia chiến dịch Giang Hạ. Cũng không nói ông ta từng là vũ phong hiệu ý, chỉ nói ông ta là võ quan. Nhưng từng 9 lần giữ chức huyện trưởng, trước trận xích bích, từng giữ chức đô ý quận Đan Dương, sau trận xích bích nhờ có công được phong làm vũ phong trung lang tướng. Hai chữ vũ phong này có lẽ xuất phát từ quan hàm vũ phong hiệu ý của ông ta Tôi cho rằng tờ biểu của tôn sách Mà ngô lục sao chép có thể tin được, nếu chuyện tôn sách đánh hoàng tổ chép trong ngô lục có thể tin cậy, thì đoạn rất ăn khớp trong giang biểu chuyện cũng đáng tin cậy. Vì thế tôi mới dám nói tuy giang biểu chuyện là giã sử, nhưng có lúc cũng bao gồm sự thật lịch sử. Chính sử tốt hơn giã sử, nhưng cũng không thể tin tưởng tuyệt đối. khuyết điểm lớn nhất của chính sử mà giã sử không có là cắt xén sự thật. Sử liệu về người nọ, việc nọ vốn rất hoàn chỉnh. nhưng thường bị cắt thành mấy đoạn mấy mảnh, chia ra chép trong chuyện ký của nhiều người. Tác giả chính sử từ Tư Mã Thiên, Ban bưu Ban Cố trở đi đều coi trọng nhân vật mà không coi trọng sự kiện. Ví dụ, chuyện Tôn Sách đánh Hoàng Tổ bị Trần Thọ biên soạn Tam Quốc Xí, cắt nát ra đặt vào chuyện của chín người là Tôn Sách, Tôn Quyền, từ Phu Nhân, Tôn Bí, Chu Du, Trình Phổ, Hàn Đương, Chu Thái, Lăng Thống. Chỗ sơ sót lớn nhất của phần về nước ngô trong Tam quốc Chí là trong tôn sách chuyện chỉ kể về việc ông ta hạ đan dương, hạ ngô quận, hạ cối kê nhưng không nêu rõ người giữ ba quận ấy là ai, thái thú ba quận ấy là ai, quả thật vị thứ sử dương châu lưu Giao kia rất quan trọng. Trần thọ khiến chúng ta có cảm giác rằng chỉ cần đánh đuổi được lưu Giao thì Giang Đông sẽ là của tôn sách, thật ra không phải đơn giản như vậy, cũng không mất hứng như vậy. Giả như Trần Thọ chấm phá thêm một chút trong tôn sách chuyện rằng Thái thú Đan Dương là Chu Thượng Chú Chu Du, bạn thân của tôn sách thì thú vị biết bao. Chu Thượng nhường cho Chu Du cầm quân, cũng đem rất nhiều chiến thuyền và lương thực tứ lệ dương. Huyện Hòa gia nhập bộ ngũ của tôn sách trong Chu Du chuyện chỉ nói năm chữ. Du đem binh đón sách, giang biểu chuyện chép, sau đó tôn sách viết cho Chu Du một mệnh lệnh khen Chu Du là trước ở Đan Dương đem quân lương giúp việc lớn. Chu Thượng là người của viên thuật, lúc bấy giờ tôn sách vẫn là thù hạ của viên thuật, cho nên Chu Thượng mới chịu để Chu Du đem quân mã, thuyền bè, lương thực tới cho tôn sách. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì trong thực tế những quân mã, thuyền bè, lương thực ấy đều có thể là do Chu Thượng bảo Chu Du đem tới. Tùy Chu Thượng làm thái thú đan dương, nhưng không quản được khu vực phía đông và phía nam, trường giang trong quận, bên này sông, ví dụ Uyển Lăng, thành Tuyên An Huy, Thủ huyện của quận đã bị Lưu Giao đánh giếm lúc ngô cảnh giữ chức thái thú. Nếu Chu thượng không có một người cháu là bạn tốt của tôn sách, cũng có thể ra sức giúp đỡ tôn sách để thu hồi những đất đai ở quận Đan Dương bị mất. Lưu Giao là người thế nào thì chúng ta đọc tôn sách chuyện không thể nhận ra, mà phải đọc chuyện Lưu Giao trong Tam Quốc Chí. Ông ta vốn là em thứ sử Duyện Châu Lưu Đại, người huyện Trung Mâu, quận Đông Lai, huyện Hoàng Sơn Đông, Ông ta được thái thú trong quận tiến cử làm hiếu liêm. Bản châu tiến cử làm mộ tài, từng giữ chức huyện trưởng, vâng lệnh thứ sử giữ chức bộ trúng sự, quan thị sát ở tế nam. Cái gọi là bộ trúng sự, ý tứ là tùng sự do thứ sử bộ ở châu phái tới, các nơi tùng sự. Cái gọi là thứ sử bộ là chỉ khu vực, mà thứ sử cai trị, tức là châu. Tùng sự bên cạnh thứ sử chỉ gọi là tùng sự. Còn những người được phái đi tới các khu vực điều tra hoặc ở lại đó làm việc, thường được gọi là bộ trúng sự. Lưu Giao giữ chức bộ trúng sự ở Tế Nam gửi một bản tâu bãi chức của quốc tướng nước Tế Nam. Vị quốc tướng này tham ô mua chức tước tuy là con của một viên trung thường thị, nhưng Lưu Giao lại không sợ. Trung thường thị là hoạn quan, không thể có con. Nếu có thì chỉ là con nuôi, thời thanh. người sinh được con trai rồi mới tiến hành phẫu thuật để làm hoạn quan lúc bấy giờ quan chức của lưu giao rất nhỏ, tại sao có thể dâng tờ tâu, tôi nghĩ đây là người viết lưu giao chuyện đã viết tắt ông ta là nói lưu giao báo cáo, lên thứ xử thứ xử gửi tờ tâu về triều đình lối viết tắt ấy không thể coi là phép tắt viết xử Tào Tháo thưởng thức lưu giao bèn lấy danh nghĩa hiến đế trưng triệu ông ta, phá lệ lục dụng Sai làm tư không duyện trực tiếp làm quan dưới quyền Tào Tháo Lúc bấy giờ Tào Tháo là tư không Nhưng Lưu Giao không chịu tới nhận chức Tào Tháo bèn tiến cử ông ta làm thị trung Ông ta cũng không tới nhận chức Sau cùng Tào Tháo sai ông ta làm thứ sử Dương Châu Ông ta tới thọ xuân nhưng sợ viên thuật bèn tới khúc A Lưu Giao rời khỏi thọ xuân Có thể tới được khúc A ở Giang Nam làm việc Hoàn toàn dựa vào sức mạnh của nhà họ tôn Là cậu và anh họ tôn sách, tức Ngô Cảnh và Tôn Bí, đón ông ta tới. Lúc ấy Ngô Cảnh là Thái Thú Đan Dương, Tôn Bí là Đô Ý Đan Dương, Phúc A là huyện Đan Dương Giang Tô hiện nay, lúc bấy giờ, thuộc địa hạt Ngô Quận. Năm kiến an thứ nhất, Viên Thuật chuẩn bị xưng đế, lưu giao cho rằng Ngô Cảnh, Tôn Bí là người của Viên Thuật, bèn xuất kỳ bất ý đánh đuổi hai người chạy qua chỗ đối diện, cách sông bên kia trường Giang và lại còn sai bọn phản năng Trương An giữ vững bến đỏ bên này trường Giang, để tỏ ra tuyệt ra với bọn thuộc hạ của viên thuật Tào Tháo rất thưởng thức ông ta sai người lấy danh nghĩa hiến đế tới phong ông ta, làm dương vũ tướng quân thăng làm châu mục dương châu tôn sách đem quân tới khúc A lưu dao chạy tới đan đồ, trấn Giang lại chạy tiếp tới quận Dự Trương ở một giải Nam Sương phía Bắc Giang Tây hiện nay nương tựa Thái Thú Dự Trương Hoa hâm Dự trương là một quận thuộc Dương Châu Về nguyên tắc thì Lưu Giao Có quyền đóng đô ở đó Tôn sách bận tiêu diệt bọn giặc cỏ Và tông dân đóng trải Tự giữ trong quận Đan Dương Lại phải tiếp tục đánh chiếm ngô quận phía đông Rồi chuyển xuống phía nam Đánh lấy cối kê Không để ý tới Lưu Giao Sau khi đã chiếm được ngô quận vào cối kê Tôn sách đem quân qua phía tây Thu thập Lưu Giang Đánh đuổi thái thú Lưu Giang, Lưu Huân Lúc ấy mới rảnh tay đối phó với Lưu Giao Nhưng Lưu Giao đáng thương, đã mắc bệnh chết ở dự trương. Trước khi chết, Lưu Giao từng đánh nhau với Trách Dung một trận, đuổi được bọn Trách Dung vào núi. Trước đó lúc Lưu Giao làm châu mục Dương Châu ở khúc A, Trách Dung và ông ta rất hòa thuận với nhau, gọi là đồng minh. Trách Dung tự họp bộ chúng, đóng đồn phía nam huyện Bạt Lăng, họp bọn với tiết lễ trong thành, giúp Lưu Giao chống tôn sách. Giao chiến ba lần, qua ba lần ấy. Đến sau khi tôn sách nuốt được hai quận Ngô Quận và Cối Kê, thì trách dung không thể chống cự được vị tôn lang này nữa. Lúc ấy, ông ta bèn giết chết Tiết Lễ, chạy vào trong núi theo đường núi tới phía Nam An Huy, sau đó men theo bờ Nam Trường Giang, tới một giải huyện Bành Trạch ở Hồ khẩu Giang Tây, giết người tự xưng là thái thú quận Bành Trạch Chu Hảo. Cũng một lần đánh bại Lưu Giao từ quận Dự Trương, Tới đánh dẹp ông ta sau cùng bị Lưu Giao đánh tan, bị dân trong núi giết chết. Lưu Giao thì không bao lâu bị bệnh qua đời, tôn sách được tin vô cùng cảm khái, cũng rất quan tâm tới gia quyến của Lưu Giao. Vừa khéo vương lãng lại gửi thư tới nài nỉ tôn sách cứu cố cho con Lưu Giao. Lúc ấy tôn sách bèn sai thái sử từ qua, dự trương xem hoa hâm đối xử với con côi vợ quá của Lưu Giao thế nào, cũng xem thử hoa hâm có được nhân dân địa phương ủng hộ không. Tôn sách còn giao cho Thái Sử Từ một nhiệm vụ quan trọng khác là thu thập hơn một vạn quân Lưu Giao để lại. Cả tướng, lẫn quân, Tôn sách dặn Thái Sử Từ là trong bộ thuộc của Lưu Giao, phàm người nào chịu theo thì nhất loạt thu thập đưa về Giang Đông, còn người nào không chịu theo thì tuyệt nhiên không cưỡng ép. Thái Sử Từ hoàn thành cả ba nhiệm vụ ấy, đem một số bộ thuộc cũ của Lưu Giao về. Ông ta báo cáo với Tôn sách rằng trong mấy người con của Lưu Giao, Có con trường là Lưu Cơ, 14 tuổi giỏi nhất. Ông ta quan sát con người Hoa Hâm, thấy đó là một người chỉ muốn yên thân, không thể tiến thủ. Nhân dân ở đó rất không phục ông ta, chỉ chịu nộp thế chứ không chịu đi lính. Tôn sách rất vui vẻ, không bao lâu đem quân tới dự trương. Lúc tới Túc Khâu, chỉ còn cách dự trương vài nguy rằm. Ông ta phái một người từng làm công tàu ngô quận là ngô Phiên tới dự trương. khuyên Hoa Hâm đầu hàng, Hoa Hâm nói với ngô Phiên. ta đã sớm muốn bỏ chức thái thú này về quê ở phương Bắc nghỉ ngơi lúc nào tôn cối kê tới lúc ấy ta sẽ đi Hoa Hâm gọi tôn sách là tôn cối kê vì lúc bấy giờ tôn sách đang giữ chức thái thú cối kê sau khi mưu phiên về báo lại tôn sách lập tức đem quân tới dưới thành huyện Dự Trương chính là Nam Sương hiện nay Hoa Hâm hoàn toàn không chống cự, đích thân đội khăn ra đón cái gọi là đội khăn là đội một cái khăn trên đầu chứ không phải đội mão của người làm quan. Ông ta không tiện mặc áo mũ của quan lại nhà Hán đón tiếp một người trong mắt không có triều đình, công nhiên nuốt luôn mấy quận như tôn sách. Tôn sách gặp Hoa Hâm lập tức quỳ xuống làm lễ, nói với Hoa Hâm, tuổi tác, đức độ danh vọng của phủ quân xa gần đều biết, sách còn nhỏ tuổi, xin theo lễ đệ tử. Lúc bấy giờ Hoa Hâm quả thật danh vọng rất cao, ngang hàng với bọn trịnh huyền, tuân du, Ông ta là người huyện Cao Đường, Cao Đường phía tây nam huyện Võ Sơn Đông, quận Bình Nguyên, từ Hiếu Liêm làm quan tứ Lang Trung. Về ở ẩn một thời gian, rồi được đại tướng quân là Hà Tiến trưng triệu làm thượng thư lệnh, đổng chác theo lời thỉnh cầu của ông ta, cho ông ta ra làm huyện lệnh huyện Hạ Khê, gần Vị Nam hiện nay. Ông ta mượn đó để thoát thân, ra khỏi vũ quan, tới Nam Dương bị viên thuật giữ lại. ông ta khuyên viên thuật từ vũ quan tiến quân đất kiểm thảo phạt đồng trác viên thuật chẳng qua chỉ muốn giữ ông ta lại Là một cái bình hoa trang trí cho mình chứ không có hứng thú nghe theo kế sách định quốc an dân của ông ta hoa hâm trình bày kiến nghị thảo phạt đồng trác với viên thuật há chẳng toi công sao đó chính là khổng tử gọi là đối với kẻ không đáng nói mà lại nói <cười> Tháng 8 năm sơ bình thứ ba sau khi đổng trác chết 4 tháng, triều đình Trường An, Phái, Thái Phó Mã Nhật Đàn tới. Nhiệm vụ của Mã là dẹp yên vùng Quan Đông. Cái gọi là Quan Đông là chỉ các quận các châu từ cửa quan hàm cốc về phía đông. Mã Nhật Đàn đưa hoa hâm từ Nam Dương tới từ Châu, bảo hoa hâm tạm thời giữ chức, duyện xử cho mình, duyện trong hoàn cảnh bình thường, tương đương với ngoại trưởng. Khoa trưởng cũng có thể gọi là bí thư tùy tùng. Hai người Mã Hoa ở từ Châu nhận được chiếu thư của triều đình, sai Hoa Hâm làm thái thú quận dự trương. Rõ ràng, Mã Nhật Đàn đã dâng tờ tâu về triều đình tiến cử Hoa Hâm. Hoa Hâm làm thái thú ở dự trương, đến khi Tôn Sách dẫn quân tới. Tôn Sách đối xử với ông ta rất tốt, không coi ông ta như một kẻ thuộc hạ theo hàng. Tôn ông ta làm thượng tân, ông ta cũng vui vẻ, tiêu giao túy nguyệt ở Giang Đông. Sau khi tôn sách qua đời tháng tư năm kiến an thứ năm, Tào Tháo dùng danh nghĩa hiến đí, trưng triệu ông ta nhưng Tôn Quyền không muốn để ông ta đi. Ông ta nói với Tôn Quyền, ông lưu ta đây cũng chỉ là vật vô dụng, không có tác dụng gì. Nếu ông cho ta tới huyện hứa thì ta có thể làm một người ra sức cho tướng quân bên cạnh Tào Công. Tôn Quyền bèn để ông ta đi, hoa hâm tới huyện hứa, được Tào Tháo trọng dụng. Đầu tiên lấy chức nghị lang tạm thời giữ việc tham tư không quân sự, về sau liên tục được thăng làm thượng thư, thị trung, thượng thư lệnh, thậm chí lúc tào tháo tiến quân tới cửa nhu tu đánh tôn quyền vào năm kiến an thứ 8. Hoa Hâm còn là quân sư. Đó chính là sự báo đáp của Hoa Hâm đối với hai anh em nhỏ họ tôn, cũng chính là làm tròn lời hứa ra sức cho tướng quân mà ông ta nói với tôn quyền. Loại người bán bạn cầu vinh làm người ta chê cười. Là ngụy quân tử, quan lại xấu, có thể dùng việc chung nhỏ tín nhỏ để lừa lấy lòng tin tưởng của chủ nhân, lại có thể dùng việc liêm nhỏ nghĩa nhỏ để chiếm hư danh trong xã hội như hoa hâm. Trong lịch sử Trung Quốc, quả thật có rất nhiều, tôn sách quả thật đã nhìn lầm người, nhưng những bậc anh hùng xưa nay có thể không bị người ta lừa dối, liệu có được mấy người? Vương Lãng là người huyện Viêm, quận Đông Hải, quận Đông Hải ở Tô Bắc hiện nay, Huyện Viêm thì thuộc Sơn Đông Ông ta từng giữ Chức Lang Trung Huyện trưởng được cử làm Hiếu Liêm Giữ chức Trị Trung chỗ Đào Khiêm Trị Trung là chức quan lớn nhất Bên cạnh Thứ Sử Cũng là tay phải tay trái của Thứ Sử Như chức Biệt Giá Sau khi Đồng Trác chết Vương Lãng và Biệt Giá Triệu Dực Khuyên Đào Khiêm sai người tới Trường An Bày tỏ ý tuân lệnh Triều Đình Đào Khiêm bèn sai Triệu Dực đi Triều Đình rất vui lòng Phong đào kiêm làm an đông tướng quân, sai triệu dực làm thái thú Quảng Lăng, không cho Vương Lãng giữ chức thái thú quận cuối kê. Vương Lãng làm thái thú cuối kê, ở một giải thiệu hưng chiết giang, đến lúc quân tôn sách kéo tới dưới thành. Ông ta khác với Hoa Hâm, Hoa Hâm ở dự trương lập tức đồ hàng, còn Vương Lãng thì không kể thành bại đánh nhau với tôn sách một trận. Sau khi thua trận, ông ta cũng không đồ hàng, lên thuyền trốn tới Đông Giã, Đông Giã cách cuối kê rất xa, phía đông bắc phúc châu hiện nay tôn sách đích thân đem quân đuổi theo là đánh bại ông ta ở đông giã lúc ấy ông ta mới khâm phục chịu hàng tôn sách cũng chỉ trách mắng vài câu chứ không giết hại cho ông ta sống tự do như thường dân ở khúc a vương lãng ở khúc a một thời gian thì cũng như hoa hâm được tào tháo trưng triệu về huyện hứa làm quan nhưng ông ta khác với hoa hâm không có kế hoạch giúp tào tháo đánh dẹp đông ngô tuy cũng có một thời gian giữ chức tham tư không quân sự Bản chức là gián nghị đại phu Tuy ông ta cũng như hoa hâm Giữ chức quân sư lúc chinh phạt đông ngô Nhưng về nhân cách Cũng không có gì sai trái Bởi vì ông ta chưa từng được tôn sách quỳ lại Cũng chưa từng được tôn sách đãi theo lễ thượng tân Ngương mãng về sau dưới quyền tào tháo Chủ yếu giữ các nhiệm vụ tư pháp Làm đại lý Tương đương với đại lý tư khanh thời thanh Ông ta có tác phong Làm việc cốt phải tha thứ Tội còn nghi ngờ thì kiết án nhẹ Lúc rảnh rỗi, ông ta viết mấy bộ sách như Dịch truyện Xuân Thu, Tả Thị truyện Hiếu Kinh truyện Chu Quan truyện Năm Thái Hòa thứ 2, 228, ông ta qua đời. Và năm ấy, Gia Cát Lượng tiến hành bắc phạt lần thứ nhất, Vây Hách Chiêu ở Trần Thương Bảo Ghê. Trước khi qua đời, Vương Lãng từng vâng lệnh Tào Tháo viết mấy lá thư gửi cho Gia Cát Lượng và hứa tính khuyên họ thuyết phục lưu hậu, chủ bỏ ngụy hiệu sai trái, chịu mệnh của nhà đại ngụy. Gia Cát Lượng và Hứa Tĩnh đều không gửi thư trả lời Gia Cát Lượng lại đặc biệt. viết một bài văn có nhan đề là chính nghĩa, tính ra cũng là một cách trả lời gián tiếp cho Vương Lãng. Năm xưa, Vương Lãng chia tay với Hứa Tĩnh ở cối kê, một lần ly biệt xa nhau hơn 30 năm. Lúc ấy mới từ ngô quận chạy nạn về đó không lâu, Hứa Tĩnh là người giàu kinh nghiệm chạy nạn. Ông ta là người huyện Bình Dư, quận Nhữ Nam, từng làm thượng thư lang ở Lạc Dương. đắc tội với đồng trác trốn tới nước trần ở thái khang nhữ nam theo khổng do khổng do bị bệnh chết hứa tĩnh tới thọ xuân theo thứ sử dương châu trần vĩ trần vĩ lại chết hứa tĩnh tới cố kê theo vương lãng ở cối kê ông ta gặp hứa cống từ ngô quận chạy nạn tới hứa cống là đô ý ngô quận bị tôn sách đánh nên chạy tới đó có người nói hứa công không phải đô ý mà là thái thú ngô quận cũng có người nói thái thú họ trần tên võ Sau khi đánh bại hứa cống, tôn sách tiếp tục đánh bại Vương Lãng. Vương Lãng chạy qua đông Dã, hứa Tĩnh thì chạy xa hơn, tới tận Giao Châu, Việt Nam. Tào Tháo phái người đem thư tới Giao Châu, mời ông ta về huyện hứa giúp đỡ mình. Ông ta cự tuyệt lời mời của Tào Tháo, viết một lá thư trả lời. Khuyến khích Tào Tháo làm trung thần của nhà Hán. Trong thư có một đoạn nói hiện nay túc hạ phò nguy đỡ nghiêng làm trụ cột của nước. cầm quyền tướng soái lại kiêm trọng trách vợ hoác quang nắm quyền chế ngự cả năm hầu chín bá những kẻ bề tôi tôn quý từ xưa đến nay chưa ai bằng được túc hạ nói ra là thành thưởng phạt suy nghĩ là thành họa phúc làm đúng đạo thì xã tắc yên ổn làm trái đạo thì bốn phương loạn lạc việc an nguy của quốc gia tính mạng của trăm họ là ở dưới tay túc hạ há có thể không xem suốt lý do hưng phế vận hội vinh nhục nay xưa Mong ông cố gắng bảo trọng vì nước Yêu mình vì dân Hứa tĩnh về sau từ Giao Châu tới Ích Châu Lần lượt giữ các chức thái thú Ba quận, Quảng Hán Và thuộc quận dưới quyền Lưu Trương Sau cùng làm thái phó cho Hán Trung Vương Lưu Bị Hứa Cống ở một giải quận cuối kê Không trốn đi đâu Bị tôn sách bắt giết con Hứa Cống và hai ba người Thuộc hạ trung thành của Hứa Cống Lưu lạc cạnh Trường Giang Chờ cơ hội trả thù cho Hứa Cống Ngày 4 tháng 4 năm kiến an thứ năm Tôn sách không cẩn thận một mình Cưỡi ngựa ra ngoài Tình cờ bị họ bắt gặp Mấy người súng vào động thủ Đâm tôn sách trọng thương Không bao lâu tôn sách vì vết thương nặng mà chết Chỉ mới 26 tuổi Trước khi chết, ông ta giao lại ấn thủ ngô hầu Thảo nghịch tướng quân Thái thú cối cây cho em kế là tôn quyền Nói với tôn quyền Đem quân giang đông quyết thắng nơi trận mạc Tranh giành với thiên hạ thì em không bằng ta Nhưng dù người hiền cất nhắc người tài Khiến họ đều hết lòng để giữ giang đông Thì ta không bằng em Tôn sách cũng đồng thời gửi gắm bọn Trương Chiêu nhờ họ hết lòng Giúp đỡ tôn quyền Có hai truyền thuyết liên quan tới Cái chết của tôn sách cần được biện bác Một chép trong tam quốc chí Ngô chí tôn sách chuyện nói Tào công cùng viên thiệu đánh nhau Ở quan độ sách âm mưu đánh úp Huyện hứa để đón hán đế Bí mật họ quân tập hợp các tướng nhưng chưa kịp đi chuyện ấy không đúng vào tháng tư năm kế an thứ năm tào viên chưa đối lũy ở quan độ một truyền thuyết khác chép trong siêu thần ký nói tôn sách giết đạo sĩ vu cát hồn ma của vu cát quấy nhiễu tôn sách thường hiện ra trong gương chỉ là lời bịa đặt thêm thắt mà thôi quý đinh giả thân mến vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói mình hiểu được phần thứ 5 của cuốn sách này Và ở chương 14 của phần này Chúng ta bắt gặp một nhân vật tên Tôn Sách Là một người tuổi trẻ, tài cao Nhưng cuộc đời của ông ta cũng rất ngắn ngủi Chỉ thọ được 26 tuổi Và trước khi chết Ông ta đã giao lại ấn thủ ngô hầu thảo nghịch Tướng quân thái thú cối kỳ Cho em ký là Tôn Quyền Vậy Tôn Quyền là con người như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tiếp Ở chương thứ 15 bạn nhé